Giờ xem ra hiệu quả cũng không tồi. Cao lôi hoa hài lòng gật đầu. Phía dưới, Saga cũng mở miệng nói với các quan minh tín đồ. Ta là Saga. Âm thanh lạnh lùng của Saga vang vọng toàn bộ quan minh thần điện dưới ánh sáng của quan minh thần. Ta sẽ trở thành thánh tử cũng chính là tân nhiệm giáo hoàng. Thánh tử Saga. Thánh tử Saga, vinh quang của quang minh thần mãi mãi trường tồn. Tất cả tín đồ đều điên cuồng kêu lên. Lúc này, ba mẹ của Bích Lệ tuy liền mở to mắt nhìn bóng dáng của Saga. Khuôn mặt này bọn họ nhận ra, đó chính là con trai của Cao Lôi Hoa người thích con gái họ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 287 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 287 Lôi Thần Ta rút mới là thánh tử. Nghe thấy lời nói của Saga, rút điên cuồng nói. Hắn mới chính là thánh tử, hắn mới là tân nhiệm giáo hoàng. Chẳng hiểu từ đâu lòi ra một tên lại tự xưng là thánh tử. Nên rút mạnh mẽ đứng lên hét lên. Tất cả quan minh tín đồ đều nhìn chầm chầm về phía rút. Ha ha, người này thật tốt. Đứng trên đám mây cao lôi hoa nhìn về phía rút nở nụ cười. Hiện giờ hắn đang cần tìm một người để thực hiện kế giết gà dọa khỉ. Ai ngờ rút lại nhận ngay. Ca đức người này giao cho ngươi xử lý. Cao lôi hoa nhẹ giọng nói với ca đức Rõ thư chủ nhân Trên đám mây ca đức lớn tiếng đáp rồi chỉ ngón tay về phía rút đang điên cuồng cười, nói thần phạt Theo ngón tay của ca đức hỏa nguyên tố trong không gian nhanh chóng tập trung lại theo ý nghĩ của ca đức Một ngọn lửa nháy mắt từ trên trời rán xuống như thác nước Trong ngọn lửa này còn bao hàm cả uy áp của hỏa thần. Tất cả những quan minh tín đồ đều chăm chú nhìn thác lửa rơi xuống người rút. a đây là ngọn lửa nóng nhất thế giới. Khi thân thể của rút tiếp xúc với ngọn lửa, nháy mắt hắn đã bị ngọn lửa thiêu thành cho bụi. Thần Phạt Đó là thần Phạt của hỏa thần. Các mục sư của quan minh thần điện kêu lên. Trong thần điển, Quang Minh Tam thần đều có những chiêu thức để trừng phạt. Của Hỏa thần đó là Thiên Hỏa. Đó là bạch sắc hỏa diễm từ trên cao rơi xuống để thanh tẩy mọi hắc ám. Nhìn rút vị thiêu cháy, không ai dám nói một câu nào. Đây chính là thần phạt, hình phạt dùng để trừng trị những kẻ có tội ác tày trời. Làm rất tốt. Cao lôi hoa giờ ngón cái lên. Saga ngẩng đầu lên nhìn, rồi theo kịch bản, hắn nhẹ nhàng hạ xuống. Ngay lập tức, quan minh nữ thần điều khiển quan minh nguyên tố tạo thành một vòng sáng bao quanh Saga để hắn bước về ghế giáo hoàng. Không cần phải nghĩ đại trưởng lão đang nghĩ cái gì. Saga vẫn cứ thoải mái tiếp nhận vương miệng giáo hoàng trong tay quan minh đại trưởng lão. Rồi Saga thu đôi cánh trắng tinh vào. Đội vương miệng lên và ngồi xuống ghế giáo hoàng. Các trưởng lão ở bên cạnh cũng không dám nói một lời. Thời điểm này thì ai dám nói câu gì chứ? Dù chuyện này có chút không đúng, nhưng các lão lại không dám nói câu nào. Nếu dám nhiều lời thì có thể bọn họ sẽ là người đi theo rút. Trên đám mây... Ca Đức Saga đã làm quang minh giáo hoàng vậy mấy ngày nay ngươi cứ lưu lại chiếu cố cho thằng bé nhé. Cao Lôi Hoa ngồi trên đám mây nói với Ca Đức. Hiện tại tuy rằng Saga đã làm giáo hoàng. Nhưng nếu để yên ổn trên vị trí này cũng phải cần Ca Đức giúp đỡ nếu có kẻ nào gây bất lợi cho Saga. Giết Cao Lôi Hoa nói. Rõ thưa chủ nhân. Ca đức kiên định đáp chỉ cần có thuộc hạ. Nếu ai tổn thương gia đình của chủ nhân sẽ phải đi qua sát của thuộc hơn. Ai? Cương? Ai? Lôi hoa cười rồi gật đầu rồi nhìn về Saga đang ngồi trên ghế giáo hoàng. Saga đã trở thành giáo hoàng của quan minh thần điện, mà hắn lại nắm thái tử của quan minh đế quốc Duy Vân lại trong tay. Vậy nên Cao Lôi Hoa chính là người có quyền lớn nhất quan minh đế quốc Ba ngày sau Saga cũng đã trở thành giáo hoàng được ba ngày Bích Lệ Ti và Saga đều ở bên trong quan minh thần điện Đối với quan hệ giữa hai người Cha mẹ của Bích Lệ Ti cũng không nói điều gì nữa Hiện tại quan minh là người phát ngôn của quan minh thần Đối với cuồng tín đồ mà nói gả con gái cho giáo hoàng là tốt nhất Nghỉ ngơi được ba ngày Cuối cùng Cao Lôi Hoa cũng biết mình nên làm cái gì Đây là lúc đi xem lại lôi thần điện Cao Lôi Hoa thầm nghĩ rồi quyết định Ngày kết hôn với tĩnh tâm càng ngày càng gần Hiện tại hắn phải đi lôi thần điện một phen Để tìm hiểu cách tạo ra đảo trong không trung Nếu có thế, Cao Lôi Hoa thật sự muốn tạo một đảo không trung để tổ chức đám cưới trên đó vì tĩnh tâm. Mặc dù, khi ở địa cầu Cao Lôi Hoa không thể giống như quốc vương của Babylon tạo ra khu vườn treo vì người mình yêu nhưng đây là dị giới chứ không phải địa cầu. Cao Lôi Hoa cũng chuẩn bị mang Saga đi lôi thần điện. Nhưng Saga vừa mới làm giáo hoàng không lâu, có nhiều chuyện phải xử lý nên Cao Lôi Hoa đành hoãn lại. Sau khi ăn trưa xong, Cao Lôi Hoa nói với tỉnh tâm về việc mình đi lôi thần điện. Tỉnh tâm gật đầu rồi giúp Cao Lôi Hoa thay quần áo và dùng thủ ngữ nói lôi, đi về sớm nhé. Ừ, Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng nói lôi thần điện cách đây không xa. Nếu nhanh thì tối nay anh sẽ trở về Cao lôi hoa muốn mang tỉnh tâm cùng đi Nhưng tỉnh tâm lại bị lôi lị nhã giữ lại để thiết kế váy cưới Nên mấy ngày nay tỉnh tâm chỉ có thể đứng một chỗ để hai nàng kia mây quần áo cho nàng Bởi vậy cao lôi hoa phải đi lôi thần điện một mình Theo trí nhớ của cao lôi hoa Hắn rời khỏi quang minh thành rồi hướng đến thần ân chi thành nơi có những đồng cỏ xanh bát ngát. Lần này đi, cao lôi hoa cũng không gấp lắm nên cũng chỉ chậm rãi mà đi. Giống lần trước, hắn cũng tiến vào một vùng toàn sương mù. Sau khi tiến vào trong, cao lôi hoa đến bên hai cột đá rất to. Hai cột đá này bị sương mù bao bọc, trông rất thần bí. Giữa hai cột đá này có một mảng tối đen không nhìn thấy rõ. Đương nhiên Cao Lôi Hoa biết rằng đó là cửa truyền tống vào lôi thần điện. Chính là đây. Cao Lôi Hoa bước chân chuẩn bị đi vào. Ngay khi Cao Lôi Hoa chuẩn bị bước vào thì một giọng nữ vang lên đứng lại. Lôi điện thuật cùng lúc đó, một đạo lôi quang lao về phía Cao Lôi Hoa khi phát hiện thấy có tia sét đằng sau, cao lôi hoa ngẩng đầu lên bầu trời nhìn tia sét đang bổ vào đầu hắn rồi cũng mặc kệ nó, không thèm phòng ngự. ngay khi lôi quan chạm vào thân thể cao lôi hoa thì đột nhiên biến mất, làm sấm sét công kích lôi thần là điều không thể, quy luật của thế giới này không cho phép như vậy bởi vậy nên khi tia sét sắp chạm vào người cao lôi hoa thì vang lên một tiếng sạc rồi tan biến cao lôi hoa là lôi thần nếu lôi thần bị sấm sét bổ chết thì chẳng phải đó là chuyện cười sao cao lôi hoa cười rồi tiếp tục bước vào đứng lại ngươi là ai nơi này không dành cho người lạ một giọng nói trong trẻo vang lên cảnh cáo cao lôi hoa Cao lôi hoa mở thần nhãn nhìn về phía người vừa công kiếp hắn. Đó là một thân ảnh nhỏ bé đang cầm một chiếc cung ma pháp rất to. Cao lôi hoa nhận ra thiếu nữ này. Nàng chính là cung tiển thủ đầu tiên cao lôi hoa tiến nhập lôi thần điện. Lúc này nàng đang cầm chiếc cung ma pháp, ba mũi tên nhắm về phía cao lôi hoa. Là ta cao lôi hoa ngẫm đầu lên nói với nàng. Dường như thiếu nữ kia cũng thấy cao lôi hoa. Nàng liền nhận ra hắn ngay, bởi trên cả thế giới chỉ có hắn có mái tóc màu trắng. Là ngươi. Ngươi đến đây làm gì cung tiện thủ kia không khách khí nới với cao lôi hoa. Lần trước, khi hắn tiến vào lôi thần điện. Nàng đã muốn hắn giao ra tài quyết chi nhận. Nhưng không ngờ hắn lại dùng đến thần uy để ép nàng. Lần này, Cao Lôi Hoa trở lại trên người hắn dường như thiếu đi thần lực. Nhưng nàng lại cảm thấy hắn lại càng nguy hiểm hơn. "Tôi tới tìm Tiểu Thư Chen Niphera Nixơn." Cao Lôi Hoa cười nói với nữ cung thủ. "Tiểu Thư Chen Niphera Nixơn nữ cung thủ kia suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói: "Ngươi đi theo ta." Cao lôi hoa gật đầu rồi đi theo nàng tiến vào khoảng không giữa hai cái cột. Giống lần trước, cao lôi hoa chỉ có cảm giác mắt tối lại rồi lại sáng bừng lên. Cao lôi hoa lần nữa tiến vào lôi thần điện. Thần điện vẫn hùng vĩ như vậy, không có một tia biến hóa. Cao lôi hoa bước vào trong. Vừa rồi, nữ cung thủ kia đã đi trước cao lôi hoa. Nên nàng có thể thông tri cho đồng bạn biết Hiện tại Sau nàng là là một lão già lần trước Đưa hắn lên đảo không trung Và năm nam sáu nữ Ngài khỏi chứa miệng hạ Cao lôi hoa tôn kính Lão già thi lễ với Cao lôi hoa Rồi nói không biết Ngài tới nơi này để làm gì Có thể mang tôi đến chỗ Của tiểu thư hắc ám lôi chen Ni phơ A nước sân được không Cao lôi hoa hỏi Hắc ám lôi. Cao lôi hoa tiên sinh nói chính là lôi thần của chúng ta hay sao lão hỏi. Lôi thần. Không phải là em gái của lôi thần. Tiểu thư chen ni phơ anức tôn cai lôi hoa nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. 288 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.i. Chương 288 Một Nửa Lôi Thần Lão nói ha ha, đương nhiên lão biết rồi. Cao lôi hoa tiên sinh mời theo lão, lão sẽ mang ngài đến gặp chủ nhân. Nói rồi, lão xoay người dẫn cao lôi hoa tiến vào trong lôi thần điện. Nhìn lão già đang dẫn đường cao lôi hoa rất nghi hoặc Tại sao lão lại nói lôi thần của chúng tôi biết rằng chủ nhân của lão già này là lôi thần tiền nhiệm? Vậy nên lời nói này cũng không có gì sai. Nhưng khi Cao Lôi Hoa hỏi hắn có thể dẫn đến chen ni phơ không thì lão lại nói vậy. Sao vậy? Cao Lôi Hoa tiên sinh. Mau đi theo lão. Lão già thấy Cao Lôi Hoa không đuổi kịp nên quay đầu lại nói. Đến đây, cao lôi hoa lên tiếng rồi lắc đầu, đuổi theo lão, chạy về phía lôi thần điện. Giống lần trước, đó là một quãng đường rất dài. Lão già dẫn đường cao lôi hoa đến cạnh đảo không trung. Ngẫm đầu nhìn lên, đó chính là hòn đảo không trung xinh đẹp. Cao lôi hoa miệng hạc, lão chỉ có thể đưa ngài được đến đây thôi. Nếu không có chủ thần triệu tập, lão sẽ không thể lên đảo. Lão nói tiếp vậy, cao lôi hoa tiên sinh, ngài có thể tự đi từ đây. Được rồi, không thành vấn đề. Cao lôi hoa gật đầu rồi đi từng bước lên đảo không trung. Lão già nhìn cao lôi hoa, không khỏi cảm tháng không hổ là nam nhân chủ nhân lão nhìn trúng. Không hổ là tân nghiện lôi thần. Lão nhìn thân ảnh cao lôi hoa xa dần rồi quay đầu rời khỏi đảo không trung. Hơn mấy phút sau, cao lôi hoa đã tiến vào đảo không trung. Cao lôi hoa thở ra một tiếng rồi tìm cột đá ở đảo không trung. Ngay khi cao lôi hoa đang tìm kiếm bỗng một tia sáng bảy màu chợt bắn lên. Cao lôi hoa nhìn lại. Đó chính là vị trí của cột đá đó. Đạo quang mang bảy mày đó chính là từ cột đá trung tâm của hắc ám lôi quang. Jennifer cũng cảm giác được cao lôi hoa đã đến nên phát ra hào quang bảy màu. Cao lôi hoa vừa đi lên đảo nhỏ này là Jennifer đã phát hiện ra khí thức của hắn. Jennifer khống chế biến cột đá thành trạng thái trong suốt. Cơ thể nàng dần dần hiện ra. Sau lưng nàng chính là sáu đôi cánh màu đen cực kỳ xinh đẹp. Cao lôi hoa tiên sinh là ngài sao? Nàng rất tôn trọng cao lôi hoa. Bởi lâu rồi nàng không có phái người gian quan sát nhà cao lôi hoa, nên bây giờ nàng rất nóng lòng hỏi tình hình của con mình. Là ta. Cao lôi hoa chậm rãi đi đến cạnh cột đá rồi tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Cao Lôi Hoa tiên sinh, Ngài có mang con ta đến không chen Ni Phơ A Nước Sơn kiếp động hỏi. Nàng rất mong muốn gặp Saga một lần. Thật xin lỗi ta cũng định mang Saga đến đây. Cao Lôi Hoa nói với chen Ni Phơ A Nước Sơn tại mấy ngày nay. Nó có việc không thể thoát thân nên không thể có thời gian tới đây được. Có việc không thể thoát thân. Cao Lôi Hoa tiên sinh, chẳng lẽ Saga gặp chuyện phiền toái hay sao? Jennifer A. Nixon khẩn trương hỏi. Tiểu thư Jennifer A. Nixon không cần phải lo lắng. Jennifer A. Nixon cũng tưởng tượng quá, Cao Lôi Hoa nói Saga không có gì phiền toái cả. Ngài không phải nói rằng Saga có việc không thể đến sao? Chẳng lẽ không phải đó là phiền toái? Jennifer A. Nước Sơn nhìn Cao Lôi Hoa trong giọng nói mang theo một chút mất mát. Không được gặp Saga khiến nàng cảm thấy thất vọng. Ừ, không có gì phiền cả. Chẳng qua là do mấy ngày hôm nay, thằng bé trở thành quan minh giáo hoàng, nên cũng có nhiều việc phải làm. Cao Lôi Hoa cười với Jennifer A. Nước Sơn. Cái gì nghe được lời nói của Cao Lôi Hoa? Jennifer A. sơn bên trong cột đá không khỏi trường mắt. Saga là con nàng, mang huyết mạch của nàng. Mà bản thân nàng là thuộc tính ám tất nhiên con nàng cũng là thuộc tính này. Quan trọng hơn là Saga khi trưởng thành sẽ có đôi cánh màu đen. Khi nào mà quang minh giáo hoàng lại có thể là một người có đôi cánh đen của đoạn lạc thiên sứ chứ? Dường như thấy nghi ngờ của Jennifer A. Nước Cao lôi hoa lấy từ trong túi ra một quả ký ước thủy tinh. Khi đến nơi này, hắn cũng đã có chuẩn bị. Saga là con trai của Jennifer A. Nước Chỉ là con nuôi của hắn nhưng Cao lôi hoa vẫn chăm sóc Saga. Vẫn đưa thằng bé lên vị trí giáo hoàng. Sự thật luôn thắng hùng biện. Chỉ cần một quả ký ước thủy tinh là được rồi. Đây là gì Jennifer Anipson nghi hoặc hỏi Cao Lôi Hoa? Ký ước thủy tinh Cao Lôi Hoa đặt trí nhớ thủy tinh vào lòng bàn tay Jennifer Anipson rồi nói chỉ cần truyền một chút năng lượng vào trong ký ước thủy tinh là có thể xem được những gì lưu trong đó. Trong đó chính là hình ảnh ngày trước khi Saga trở thành giáo hoàng. Cao lôi hoa dơ ký ước thủy tinh trong tay mình lên. Cao lôi hoa tiên sinh. Ta cũng không biết làm thế nào để cảm tạ ngài. Nghe thấy đồ vật này có liên quan với Saga. Jennifer A. Nước Sơn rất kiếp động rồi nói với cao lôi hoa, cao lôi hoa tiên sinh. Chỉ cần ngài nhờ chuyện gì. Ta nhất định sẽ hết sức giúp đỡ ngài. Ừ cao lôi hoa tùy tiện ném ký ước thủy tinh vào trong cột đá, tuy rằng Jennifer A Fera Sơn bị phong ấn trong cột đá, nhưng cao lôi hoa tin rằng nàng có thể bắt được khối thủy tinh này dễ dàng. Quả nhiên, ngay khi ký ước thủy tinh đụng tới cột đá, bên ngoài cột đã xuất hiện một tầng sóng ngợn, rồi quả cầu thủy tinh chìm vào trong đó. Chui vào trong cột đá phong ấm chen ni phơ A nước sơn Cầm trí ký ước tinh trong tay. Chen ni phơ A nước sân kiếp động nói cao lôi hoa tiên sinh. Chỉ cần ngài nhờ chuyện gì. Ta nhất định sẽ hết sức giúp đỡ ngài. Ngoài câu này ra nàng cũng không biết phải nói câu nào. Ha ha không có việc gì đâu mà. Đúng lúc ta đang có chuyện muốn nhờ cô. Cao lôi hoa nhíu mày nhìn chen ni phơ A nước sân. Cao lôi hoa tiên sinh, có chuyện gì vậy, chỉ cần ta làm được ta sẽ cố gắng hết sức để giúp ngài. Chen ni phơ A nước sân nắm chặt ký ước thủy tinh trong tay, ngẫm đầu lên nói với cao lôi hoa. Ha ha! Cao lôi hoa khẽ cười rồi nhìn Jennifer A. sân bên trong cột đá đen khẩn trương đưa năng lượng của mình vào ký ức thủy tinh. Quả cầu thủy tinh trên tay nàng phát sáng, rồi tất cả những chuyện xảy ra lần lượt hiện lên trước mắt Jennifer A. Sơn. Trong vầm sáng này, chính là Saga với đôi cánh lớn của mình. A, Cao lôi hoa tiên sinh, đây là chuyện gì? Tại sao sau lưng Saga lại có đôi cánh trắng chen Ni Phơ A nước sân nhìn thân ảnh của Saga liền kinh ngạc nói Cao lôi hoa tiên sinh, làm sao vậy? Tại sao lại nhìn tôi chầm chầm như thế lôi thần điện hạ, chen Ni Phơ A nước Cao lôi hoa mỉm cười nói Lôi thần điện hạ ánh mắt của Jennifer A. Nước Sơn bỗng hiện lên vẻ kinh hoảng nhưng lại biến mất rất nhanh tiên sinh cao lôi hoa cứ nói đùa. Tiên sinh mới chính là lôi thần mà. Jennifer A. Nước Sơn cô không cần giả bộ nữa kỳ thật cô căn bản không phải là em gái lôi thần gì cả. Cao lôi hoa cười nói chính cô mới là lôi thần đúng không? Thực ra tôi nên sớm đoán ra cô là lôi thần mới phải. Chẳng qua do tôi không ngờ mà thôi. Tiên sinh cao lôi hoa không thể không cảm thán khả năng quan sát của ngài. Jennifer A. Nức Sơn bỗng nhiên ngẫm cao đầu nhìn cao lôi hoa nói chẳng qua tiên sinh cũng đoán sai một điều. Jennifer A. Nức Sơn bỗng nhiên cười nói tiếp đầu tiên. Tôi không thể xem như lôi thần được. Bởi vì hiện giờ tôi chỉ có thể xem như là bán lôi thần mà thôi. Hơn nữa, nếu tính thật sự thì tôi đúng là em gái của lôi thần. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 289 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 289 Quang Minh Lôi Thần và Hắc Ám Lôi Thần. Một nửa lôi thần. Cao Lôi Hoa không hiểu được điều Jennifer A. Nức Sơn vừa nói. Chẳng biết nàng có ý gì nữa. Đương nhiên là một nửa. Jennifer A. Nức Sơn cười nói ngài cũng có thể hiểu như thế này. Hồi xưa, chúng tôi là một chỉnh thể, nhưng sau đó chúng tôi phân chia ra. Tôi là một nửa, mà một nửa còn lại chính là đại ca của tôi cũng chính là lôi thần đã mất tiếc. Phân ra. Rốt cuộc điều gì đã xảy ra? Cao lôi hoa càng ngày càng bị lời nói của chen ni phơ A nước sân làm cho hồ đồ. Ha ha, chuyện này có chút phức tạp từ từ tôi sẽ nói cho ngài. Jennifer A. Nước Sơn nhìn cao lôi hoa rồi nói sự tình này xảy ra từ lâu lắm rồi. Từ lúc nào tôi cũng không nhớ nhớ rõ. Hồi đó tôi chính là lôi thần cũng là vị thần được sáng thế thần tạo ra. Lúc đó lôi thần cũng chỉ có một. Rồi một ngày tôi đánh một trận với Satan, Satan. Nghe được cái tên này cao lôi hoa không khỏi cúi đầu nhìn tay trái của mình. Hắn còn nhớ rằng tay trái của Sátan đã biến mất trong tay hắn. Đúng cao lôi hoa tiên sinh, ngài có biết tan là ai không chen ni phơ A nước sân hỏi cao lôi hoa. Ừ tôi cũng từng được nghe qua. Sátan là con thứ hai của sáng thế thần, đúng không cao lôi hoa nói. A Cao Lôi Hoa tiên sinh cũng biết Jennifer A. Nước Sơn gật đầu nói Ngài đã biết Satan thì tôi cũng không cần phải giới thiệu thêm Nhớ lại mấy ngàn năm trước Tôi từng có cuộc đại chiến ba ngày ba đêm với hắn Nhưng cuối cùng tôi đã thua Cô thua Nghe thấy vậy Cao Lôi Hoa nhíu mày Tuy rằng không biết rõ thực lực của các vị thần được phân chia như thế nào Nhưng hắn cũng biết rằng lôi thần có vị trí tương đối cao. Nhưng Jennifer A. Nước Sơn lại bị đánh bại, chẳng lẽ tan lại mạnh thế sao? Tất nhiên tôi bại hơn nữa còn rất thảm. Dù sao tan cũng là con của sáng thế thần. Chúng tôi chỉ là một đám thần được tạo ra làm sao có thể so sánh được với hắn trong cuộc đấu, Satan còn lưu lại một tia ma lực vào trong cơ thể tôi. Jandyfera nước sơn cười khổ nói tia ma lực này tuy nhỏ yếu nhưng lại khiến lôi thần lực của tôi không thể tự do điều động. ngàn năm sau tôi mới nghĩ được biện pháp đối phó tia ma lực này. tôi còn nhớ rõ Satan cùng anh trai của hắn tranh nhau thế giới này. Sau đó hắn bị sáng thế thần phong ấm thành từng bộ phận nhỏ. Cao Lôi Hoa nhớ tới vài chuyện về sa tan nên hỏi nếu hắn đã bị phong ấm từ thời viễn cổ thì tại sao ngàn năm trước? Hắn có thể giao chiến với cô Cao Lôi Hoa hỏi. Thời gian thật không khớp nhau, thời viễn cổ làm sao có thể chỉ vài ngàn năm trước? Hì hì, Cao Lôi Hoa tiên sinh cũng biết không ít. Jennifer A. Nixon cười nói tất nhiên Satan bị sáng thế thần phân chia thành nhiều bộ phận. Nhưng lúc đó hắn còn không ít thuộc hạ tuy Satan bị phong ấm nhưng tay chân của hắn vẫn còn. Tuy rằng bị con cả của sáng thế thần dớt đuổi dết không ít, chiêu hàng không ít. Nhưng vẫn còn một số tên thuộc hạ trung thành muốn mở phong ấm của Satan ra để giải phóng cho hắn. Nói tới đây, chen ni phơ a sân thở dài lần đó, tôi gặp một sa tan không đầy đủ. Lúc đó hắn chỉ mới được cởi bỏ phong ấn ở đầu, một cánh tay và thân thể. Mà lúc đó sa tan mới chỉ phụ thể vào hắc ám thần thôi. Vậy nên hắn chỉ có thể sử dụng năng lực của thuộc hạ của mình. A, Cao lôi hoa gật đầu. Chuyện như vậy thì thời gian không là vấn đề nữa vậy kế tiếp. Cô bị sa tan không đầy đủ đánh bại cao lôi hoa hỏi, nếu ở trạng thái đó mà có thể đánh bại lôi thần. Vậy thực lực của sa tan đúng là khó thể tưởng tượng được. Lần đó tính là bại đi. Lần đó tôi lôi hắn từ hắc ám thần ra, định làm tan rã thân thể của hắn ra rồi phong ấm cánh tay trái của hắn. Vậy là hắn không còn có sức để chiến đầu nữa Jennifer A. Nixon nói Vậy phải tính là thắng chứ Cao Lôi Hoa nói với Jennifer A. Nixon cô có thể phong ấm hắn một lần nữa Phải xem là thắng chứ thắng Jennifer A. Nixon cười khổ nói lúc đó Satan chỉ có một tay Nên chỉ có thể sử dụng 40% lực lượng của mình Cho dù có đánh ngang tay với hắn tôi vẫn tính là thua. Nói tiếp, nếu không phải do vận khí tốt thì tôi đã chết rồi. Một tia ma lực của hắn suýt khiến tôi mất mạng. Tuy rằng đã phong ấm hắn nhưng lúc đó hắn lại cấy một tia ma lực vào thân thể của tôi. Nếu không phải do mệnh tốt thì tôi đã chết rồi mà hắn chỉ bị phong ấm thôi. Chỉ bị phong ấm mà khiến tôi gần như mất mạng, trận đó hắn đã thắng rồi. Thắng chính là thắng. Hiện tại cô không phải còn đang sống tốt hay sao? Đôi khi, vận khí chính là thực lực. Cao lôi hoa nói như Những bộ phận của tan có thể bị người nào không cẩn thận phá bỏ phong ấm không lúc này cao lôi hoa nghĩ tới cánh tay trái của Satan thế nên hắn phải hỏi một câu. hy vọng rằng cánh tay trái của Satan trong người mình không phải là cánh tay bị phong ấm đó. Jennifer a nước sơn gật đầu nói lúc đó tôi cũng nghĩ tới chuyện này. sợ rằng phong ấm bị người khác phá vỡ nên tôi đem thân thể của Satan chia thành nhiều bộ phận và phong ấm ở nhiều địa phương khác nhau. Đầu tiên tôi phong ấm thân trên của hắn vào không gian loạn lưu nên không sợ người khác cởi bỏ phong ấm. Nhưng do lực lượng không đủ nên tôi không thể mở ra một không gian khác. Nên cánh tay trái của tan được tôi phong ấm trong một cái hộp với nhiều tầng phong ấm rồi ném xuống đáy biển. Do vừa đánh với tan xong không đủ lực lượng nên phong ấm cũng không tính là mạnh mẽ lắm. Nhưng không phải ai cũng giải khai được. Jennifer A. Nước Sơn nói. Cánh tay trái của Satan. Cô xác định là tay trái mà không phải là tay phải cao lôi hoa cười khổ nói. Đương nhiên rồi tôi nhớ rất rõ ràng đó là cánh tay trái. Jennifer A. Nước Sơn khẳng định. Ai cao lôi hoa cười khổ Jennifer rất tiếc phải nói với cô rằng. Cánh tay trái của Satan mà cô phong ấm đã bị người khác không cẩn thận phá vỡ. Cái gì? Phong ấm bị phá vỡ. Jennifer nhíu mày nói phong ấm bị ai phá bỏ. Nhiều phong ấm như vậy không phải ai cũng có thể phá bỏ. Bộ tộc Hải Hoàng Cao Lôi Hoa đem chuyện về cánh tay trái của Satan và Nguyệt Định Thiên nói cho Jennifer Anipson. Ai thiên ý? Jennifer lắc đầu nói theo lời ngài nói thì vật mà họ tìm kiếm chính là cánh tay trái của Satan. Jennifer A. Nước sơn suy ngẫm một lát rồi nói vậy cuối cùng tại sao cánh tay trái của hắn lại biến mất à? Cao lôi hoa nói tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra cứ biến mất thôi. Jennifer ngẫm đầu lên thì Thảo nói chẳng lẽ thế giới này muốn loạn rồi đúng rồi. Jennifer cô vừa nói. Cô phong ấm cánh tay trái cùng thân trên vậy đầu của Satan ở đâu? Cao lôi hoa hỏi. Đầu. À, cái này tôi cũng không biết. Jennifer A. Nước sân lắc đầu nói. Cô còn không biết đầu của Satan chẳng phải bị cô chặt hay sao? Cao lôi hoa hỏi. Cao lôi hoa có điều ngài không biết. Jennifer nói tôi đã chặt cái đầu đó xuống, nhưng không phải tôi phong ấm, mà là anh của tôi. Nhớ năm đó, sau khi phong ấm thân trên và tay trái của tan tôi đã tiêu hao rất nhiều năng lượng. Mà quan trọng hơn, đầu của tan tôi không dám tìm một nơi bừa bãi để phong ấm. Nên tôi phải mang đầu của hắn về nơi ở của mình. Vốn định tu dưỡng một vài ngày để khôi phục thực lực rồi phong ấn hoàn toàn đầu của Sátan. Nhưng một vài ngày lại kéo dài tới một ngàn năm. Tuy rằng lực lượng của tôi đã khôi phục nhưng ti ma lực trong cơ thể không biến mất mà lại không ngừng tăng trưởng. Jennifer A. Nixon nói tiếp lúc đó tôi mới nghĩ đến. Đó là sát chiêu của Satan. Một ti ma lực này có thể lấy được mạng tôi. Nhưng may mắn tôi mạng lớn nên cuối cùng cũng nghĩ được một biện pháp đối phó với ti ma lực này. Biện pháp gì? Cao Lôi Hoa hỏi. À, đó là độc môn bí kỷ của tôi hồn thể phân thân thuộc. Jennifer nói dựa vào quy tắc của sáng thế thần. Thế gian vạn vật đều có hai mặt, như quang minh và hắc ám, thủy và hỏa, mà lôi điện mà tôi nắm giữ cũng như vậy. Thế gian này có hắc ám lôi điện và quang minh lôi điện, mà tôi từ điều này mà nghĩ được phương pháp đó. Nghe được lời nói của chen ni phơ cao lôi hoa dường như cũng đoán được phần nào a tôi hiu rồi. Cô chính là Hắc Ám Lôi Thần, còn đại ca của cô chính là Quan Minh Lôi Thần. Cao Lôi Hoa Tiên Sinh đã đoán đúng. Lúc đó tôi đã hạ quyết tâm đem lực lượng, thân thể, thần cách tất cả mọi thứ đều chia thành hai. Một là Quan Minh, một là Hắc Ám. Bộ phận Quan Minh kia là nam và cũng là người nắm giữ ý thức của Lôi Thần. Mà bộ phận hắc ám là nữ cũng chính là tôi người nắm giữ tia ma lực đó. Và như vậy đại ca của tôi vẫn như thế, nhưng do phân thân nên thực lực bị chi đôi ra. Bởi vậy chúng tôi chỉ còn trình độ thượng vị thần mà thôi. À, đúng rồi Cao Lôi Hoa tiên sinh, ngài có biết cách phân chi cấp độ của thần không? Chen đi phơ A nước sân hỏi Cao Lôi Hoa. Cao lôi hoa nhẹ nhàng lắc đầu Trong chúng thần đã có nhiều lần đại chiến Bây giờ cũng không còn lại mấy người Jennifer nói vốn thần cũng chỉ có ba loại Hạ vị thần đối với những người có thể sử dụng lĩnh vực tầm 1 Thượng vị thần với những người có thể sử dụng lĩnh vực tầm 2 Còn chủ thần là những người có thể sử dụng lĩnh vực tầm 3 Jennifer nói tiếp tuy nhiên điều này không áp dụng với cao lôi hoa tiên sinh. Tại sao? Cao lôi hoa hỏi. Hắn thầm nghĩ chẳng lẽ là do nguyên nhân xuyên việc sao? Ngài còn hỏi tại sao? Cao lôi hoa tiên sinh tôi nói với ngài nè. Thực lực của ngài thật là biến thái. Lần trước nhìn ngài tôi thấy thực lực của ngài rất đặc biệt. Tôi nghĩ rằng cho dù bây giờ tôi có lấy được lại toàn bộ sức mạnh cũng khó có thể trở thành đối thủ của Cao Lôi Hoa tiên sinh. Chàng đi phơ A nước sân nói. a Mời chỉ giáo Cao Lôi Hoa cười nói. Cao Lôi Hoa đúng là thiết giả bộ tôi biết rằng trưởng lực của ngài là một loại lực lượng chúng tôi không biết. Lực lượng này thật quá hùng mạnh. Jennifer nói quyền mà ngài gọi là phá sơn không? Cao! Lôi hoa cười lớn, điều Jennifer nói hóa ra là cổ vũ kỷ. Dựa vào trung hoa vũ kỷ, Cao lôi hoa không phải sợ kẻ nào. Jennifer nói tiếp được rồi, vừa rồi tôi vừa nói đến chuyện, anh em tôi bị phân chia ra. Kế tiếp Anh của tôi quan minh lôi thần cũng đi khắp nơi để tìm cách phong ấn đầu sa tăng, Đầu và những bộ phận khác vớt đồng. Thuật phong ấn bình thường không thể phong ấn được nó. Chúng tôi chỉ còn một biện pháp. Do trong cơ thể tôi có ma lực của hắn, nên tôi chỉ có cách tạo hòn đảo nhỏ này cứ sống đến hết đời. Nhưng ngàn năm trôi qua tôi vẫn chán nản ở nơi này. Nhưng một ngày tôi đã gặp chàng. Ba của Saga. Cao Lôi Hoa hỏi. Đúng rồi, ba của Saga. Jennifer A. Nixon thương cảm nói tôi và chàng yêu nhau rất nhanh. Rồi 15 năm trước, chúng tôi có một đứa con, đó là Saga. Nhưng có lẽ tình yêu sai trái của chúng tôi đã phải chịu nguyền rủa. Con trai tôi Saga phải chịu một cuộc sống đầy đau khổ khi vừa mới ra đời. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 290 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 290 Tinh Linh Thần Khốn Nạn Lúc đó tai họa mới bắt đầu. Saga vừa mới sinh ra thì cả người đen khác thường. Đã vậy còn không thở nữa. Ta liền vội vàng kiểm tra thân thể nó. Sau khi kiểm tra cẩn thận thì không ngờ phát hiện ra một cổ ma lực đang ẩn nút trong cơ thể nó. Cổ ma lực đó là của Satan. Ta thật không nghĩ tới một luồng ma lực trong phong ấn của cơ thể ta lại truyền qua cho nó. Nói đến đây. Jennifer lộ vẻ đau đớn nói cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa nghe thấy có cái lực lượng gì có thể thông qua cơ thể người mẹ truyền cho người con. Sau đó thì sao? Vừa nghe đến đó, Cao Lôi Hoa vội hỏi. Hiện giờ tia ma lực đó không còn trong cơ thể của Saga. Nhìn Saga cũng có vẻ rất khỏi mạnh nhưng cao lôi hoa vẫn lo lắng hỏi hiện tại ma lực đó có sinh ra ảnh hưởng gì với Saga không ha ha. Yên tâm đi cao lôi hoa tiên sinh. Chenny phơ mỉm cười với cao lôi hoa trong cơ thể của Saga một tia ma lực hiện cũng không còn nữa. Không còn nữa. Vậy thì tốt rồi. Lập tức cao lôi hoa thở vào nhẹ nhõm. Ha ha. Jennifer nhìn cao lôi hoa khẩn trương thì nở nụ cười nói lúc ấy. Nhìn thằng bé lúc mới sinh. Cuối cùng tôi đã nghĩ đây có lẽ là sự trừng phạt của ông trời đối với hai người chúng tôi. Lẽ ra tôi với chàng không nên yêu nhau. Tình yêu của chúng tôi lúc đó là chuyện cấm kiện. Tuy nhiên tôi vẫn chưa hề nối tiếc về quyết định đó. Sau đó... Vì Kong Saga, tôi đã hút luồng ma lực cường đại trên người Saga lên mình. Chỉ có điều cơ thể của tôi không thể chịu nổi luồng ma lực mạnh mẽ. Lúc tôi đem luồng ma lực đó hút vào người mình thậm chí tôi đã cảm thấy cái chết đến với mình. Nhưng tại khoảnh khắc đó, khi tôi đã nghĩ mình chắc chắn sẽ chết, chỉ có điều lúc tôi hút thu ma lực của Saga thì chàng Đã từ bỏ hết lực lượng Dùng toàn bộ lực lượng đó tạm thời bảo vệ tính mạng tôi Nhưng mà cả một thân tu vi kỳ dị của chàng cũng bị phế đi Sau đó thì anh trai tôi là quan minh lôi thần cảm nhận thấy sự thay đổi của tôi liền nhanh chóng quay lại Sau đó liền tạo ra cây cột phong ấm thông thiên này Cây cột này đại ca định dùng để phong ấm xa tan Nhưng mà không nghĩ đến cuối cùng lại dùng để phong ấm tôi. Khó trách ngươi lại bị phong ấm trong cột đá này. Vậy, cha đẻ của Saga là ai? Họ tên là gì Cao Lôi Hoa ngẫm đầu hỏi. Bởi vì từ đầu đến giờ Jennifer chỉ gọi cha của Saga là chàng chứ không hề nói tên. Chàng từng nói chàng họ vâng. Jennifer A nứt sân cúi đầu. Trong mắt nàng chàng ngập tâm tư nhìn cao lôi hoa hơn nữa. Chàng và tiên sinh cao lôi hoa trước kia rất giống nhau. Chàng tóc đen. Mắt đen. Chỉ có điều bây giờ thì tiên sinh lại tóc bạc. Bạn đang đọc chuyện được cốt bi tại hước. Cao lôi hoa gãi đầu cười nói vậy bây giờ ông ấy ở đâu? Có hay đến gặp cô không? a Bởi vì quan hệ giữa chàng với anh ta không tốt. Cho nên, năm đó khi chàng mất hết lực lượng liền mang Saga rời đi. Đã 15 năm qua ta chưa gặp lại chàng. Jennifer nói tin tức về Saga là do mấy năm trước ta biết được từ chỗ người yêu tiên sinh là tĩnh tâm đó. a quái thật, chúng ta nói mấy chuyện này làm gì chứ? Không nói nữa. Đúng rồi, vừa rồi tiên sinh có chuyện muốn nhờ tôi phải không? Ừ, nếu chen ni không muốn thì cao lôi hoa cũng không hỏi nữa. Hơn nữa cao lôi hoa vẫn còn nhớ mục đích chính của mình khi đến đây đúng rồi chen ni phơ này. Cô có biết cách làm một hòn đảo bay trên trời không? Tiên sinh muốn làm một hòn đảo bay à? Jennifer A. Nước Sơn hỏi tiên sinh làm nó để làm gì. À, có người nhờ tôi làm thôi. Cao lôi hoa cười nói. U, Vinh, Quy, Quy, Vương, Muốn làm một hòn đảo nhỏ bay được trên trời thì hơi khó đây. Bởi vì hòn đảo đang bay này không chỉ là một tiểu đảo mà nó còn là một cái phong ấm. Nó phong ấn ma thể, mà ma thể này chính là cặp in cho hòn đảo này bay lên. Cho nên, tiên sinh Cao Lôi Hoa muốn làm một hòn đảo như vậy thì tiên sinh cần một cái ma thể và một khối thi thể của thần nữa. Ma thể Thần thể Cao Lôi Hoa nhìn chen ni phơ hỏi lại xem phải một khối ma thể và thần thể không? Đúng Là một khối thần thể và ma thể Jennifer nói tiếp tuy nhiên Bây giờ muốn tìm một khối thần thể thật không đơn giản Mà tìm một khối ma thể lại càng là chuyện không tưởng Năm đó sau khi Satan bị đánh bại Tất cả thủ hạ của hắn đều bị anh cả quan minh dớt đuổi giết Bây giờ yêu ma đều trốn vào những địa phương bí mật sinh sống Muốn một khối ma thể, nói dễ hơn làm. Ha ha ha ha. Cao lôi hoa vừa nghe Jennifer nói xong thì cười đắc ý chuyện khó của thiên hạ sao lại khó anh mày được. Không nói cái khác, hiện tại trong tay cao lôi hoa vừa đủ một khối thần thể và ma thể luôn. Khối ma thể đó là của chiến thần, khi đó cao lôi hoa cảm thấy khối thân thể này có lẽ có chỗ dùng được liền thu luôn. Mà khối thần thể thì cũng vừa đến tay, chính là thân thể của tên hỏa thần đáng thương chứ sao? Lúc Thái Dương thần chạy thoát thì hỏa thần đã về với vòng tay yêu thương của lão đại hắn Quang Minh thần. Bây giờ trong tay cao lôi hoa vừa đủ, không hơn không thiếu, một khối thần thể và ma thể. Cho nên lúc nghe Jennifer nói cao lôi hoa liền bật cười. Haha, cô xem! Đây là cái gì? Từ trong bao cổ tay không gian của cao lôi hoa bay ra hai khối thi thể đóng văn của hỏa thần và chiến thần. Cao lôi hoa không có đem hai cổ thi thể này vào nhẫn không gian. Bởi vì bên trong nhẫn cao lôi hoa còn để rất nhiều thức ăn. Nếu đem thi thể hai tên kia vào. Hứt <cười> hứt. Ai dám ăn nữa chứ? a Đây là. Jennifer sợ ngay người một tên ma và một vị thần. Ha ha, bây giờ ta cũng không thể không nói tiên sinh đúng là quá xá may. Nếu không phải ta chưa từng nói phương pháp bí mật chế tạo hòn đảo bay này cho ai chắc ta cũng nghi ngờ tiên sinh cao lôi hoa chuẩn bị sẵn quá. Tuy nhiên. Jennifer nói tiếp nếu chỉ có một khối ma thể và thần thể của hạ vị thần thì tòa thành bay này sẽ không được to cho lắm. Không to sao? Vậy to nhất là bao nhiêu? Cao lôi hoa hỏi, đừng nói là bằng cái sân nhỏ nha à, không to cho lắm. Nếu chiếu theo quy mô thành thị nhân loại thì hòn đảo bay to nhất chỉ bằng quang minh đế đô thôi. Jennifer nói. Đủ rồi Vậy là đủ rồi Cao lôi hoa cười nói Cái hòn đảo này là do hắn định làm nơi tổ chức hôn lễ của hắn với tĩnh tâm Về phần mấy tên vong linh trong vong linh cúc thì để sau đi Vậy thì được rồi ta sẽ nói cho tiên sinh bí mật chế tạo hòn đảo bay trên trời này Jennifer nói kỳ thật cũng không phải là bí mật to tát gì Nó có thể bay được là do sự bài xích trời sinh của hai khối thần thể và ma thể này. Đem khối ma thể để dưới hòn đảo rồi đem khối thần thể phong ấm tại trung tâm hồn đảo. Cứ như vậy, hai khối thân thể trời sinh bài xích nhau này sẽ làm cho hòn đảo dễ dàng bay trên trời. Tuy nhiên, các chính là tiên sinh phải làm ra một cái bưu để điều khiển hòn đảo, cái này mới tương đối quan trọng. Jennifer nói Như vậy là có thể bay Đơn giản vậy thôi à Cao lôi hoa nghi hoặc hỏi Tất nhiên không đơn giản như vậy rồi Cái đó chỉ là nguyên lý cơ bản nhất Jennifer cười nói cái khó ở đây là chế tạo ra bu Nó có rất nhiều ma pháp trận Có ma pháp trận thu nhỏ hòn đảo Có cái giúp hòn đảo phòng ngự, Có cái làm giảm trọng lượng của hòn đảo như không khí. Cái này là bản đồ thiết kế hòn đảo lúc trước của ta. Jennifer nhìn Cao Lôi Hoa tiên sinh dựa vào thiết kế này hẳn sẽ thành công. Cao Lôi Hoa hăng hái cầm tờ thiết kế. Trong lòng đã nghĩ đến cảnh mình cưỡi bạch mã hòn đảo bay đi rước cô dâu tỉnh tâm bé bỏng. Chập chập. Cái này so với mấy đại gia cửi rung rước dâu trên trái đất còn xịn hơn đúng rồi. Còn có một việc. Ta muốn hỏi cô. Cô là chư thần thời thượng cổ. Không biết cô có biện pháp nào không cao lôi hoa nghĩ đến tỉnh tâm liền nhớ tới một việc chính là lời nguyền trên người cô ấy. Jennifer có lẽ có phương pháp. Còn có chuyện gì sao tiên sinh cứ nói đi. Jennifer nói, đó là người yêu ta cô ấy trúng phải lời nguyền biển cả. Cao lôi hoa nhìn Jennifer nói, lời nguyền biển cả. Jennifer nói chưa ai hóa giải được lời nguyền đó cả. Không còn cách khác sao? Cao lôi hoa thở dài nói đúng rồi. Quan minh nữ thần hình như có nói cái dòng suối sinh mạng gì gì đó của tinh linh tục có thể hóa giải lời nguyền trên người tỉnh tâm thì phải. Dòng suối sinh mạng. Mắt chen đi phơ sáng lên đúng rồi, sao tôi không nghĩ đến nhỉ? Dòng suối tinh linh của thằng khốn tinh linh thần đó được xưng là hóa giải hết mọi nguyền rũ trong thiên hạ. Có lẽ nó thật sự hóa giải được lời nguyền của cô ấy. Thằng khốn Cao Lôi Hoa hỏi tinh linh thần là thằng khốn sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện 291 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 291 ma sủm Nói vậy là dòng suối sinh mạng có thể hóa giải lời nguyền của tĩnh tâm Cao Lôi Hoa phấn khích nói Ha ha, dòng suối sinh mạng được xưng là có thể hóa giải mọi lời nguyền trong thiên hại nhưng chưa có ai thử qua. Tuy nhiên, nếu dòng suối sinh mạng đó không có tác dụng thì tiên sinh nên trực tiếp đi tìm tinh linh thần. Chàng đi phơ A nước sân nói. Tinh linh thần cao lôi hoa nhớ nhớ về tinh linh thần này, hình như người này cũng tham gia cuộc chiến thần ma năm đó. Ừ, đúng vậy. Chính là tinh linh thần Jennifer A. sơn cười nói tiên sinh cũng đừng xem thường cái gã tinh linh thần này Tuy gã chỉ là một hạ vị thần nhưng trong chúng thần thì rất có tiếng tâm Gã rất đẹp trai trong mắt nhiều nữ thần thì gã là một vị hoàng tử cưỡi bạch mã Hơn nữa quan trọng nhất gã là khắc tinh của mọi lời nguyền rủa. Cho nên Nếu dòng suối sinh mạng không hóa giải được lời nguyền của tỉnh tâm thì tiên sinh có thể tìm đến gã tinh linh thần này Tuy nhiên Jennifer A. Nước Sơn cười ngượng nói Tuy nhiên lúc tiên sinh mang tỉnh tâm đến gặp gã thì phải cẩn thận gã khốn này Vừa nói tinh linh thần là gã khốn Nhìn Jennifer A. Nước Sơn có vẻ vừa thẹn thùng vừa tức giận Có lẽ Jennifer A. Nixon bị tên tinh linh thần này chiếm tiện nghi rồi. Cao lôi hòa thầm nghĩ, dù sao thì bộ dạng hiện tại của Jennifer A. Nixon dễ làm cho người ta hiểu nhầm quá. Đúng rồi, nếu dòng suối sinh mạng không có tác dụng thì khi gặp gã tinh linh thần đó nói tên ta ra có khi giúp được chút. Jennifer A. Nixon dũi tay phải ra. Một vàng nước xuất hiện trên trụ đát phong thiên. Sau đó một mũi tên nhỏ màu xanh biếc bay ra. Dường trên tay Cao Lôi Hoa. Đây là thứ mà gã tinh linh thần đó từng dùng qua tự nhiên chi tiễn. Jennifer A. Nước Sơn cười nói với Cao Lôi Hoa lúc tiên sinh gặp được gã thì đưa cái này cho gã. Nói tiên sinh do tôi giới thiệu. Dù sao thì gã cũng không phải là người xấu gì. Có tín vật thì sẽ thuận lợi hơn một chút. Tốt quá, nếu cần phải gặp gã ta sẽ trực tiếp đưa cái này ra. Cao lôi hoa cười, đem tín vật của chen ni phơ A nước sân cấp vào trong nhẫn không gian. Cứ như vậy, nhiệm vụ tìm hiểu cách chế tạo đảo không chung của lôi thần cao lôi hoa cũng đã hoàn thành. Jennifer A. Nước Sơn này Bản thiết kế thì ta cũng lấy được rồi đột nhiên Cao Lôi Hoa nói với Jennifer A. Nước Sơn hôm nào rảnh Ta sẽ dẫn Saga đến đây gặp cô Cảm ơn người tiên sinh Cao Lôi Hoa Trong mắt Jennifer A. Nước Sơn lộ vẻ cảm kích. A, Ta phải về rồi Nếu không có gì thay đổi thì một tháng sau ta sẽ dẫn Saga đến gặp cô. Cao Lôi Hoa nói. Hắn ước chừng trong một tháng dưới sự trợ giúp của huyết kỵ tướng ca đức và quan minh nữ thần giúp đỡ. Saga có thể đắc cử ngôi vị ở quan minh thần điện. Có hắn ở đây ai dám tranh ngôi vị giáo hoàng của Saga chứ? Cao lôi hoa hắn vốn có ác danh sẵn ở quan minh đế quốc rồi. Hơn nữa sợ dĩ cao lôi hoa không lập tức mang Saga đến đây. Nguyên nhân chính là vì cao lôi hoa muốn cấp cho Saga một khoảng thời gian ổn định. Dù sao nếu nói cho cậu bé biết tin tức về mẹ mình rồi dẫn đi gặp mẹ ngay cũng không ổn. Tuy nhiên tất cả phụ thuộc vào Saga. Nếu cậu bé muốn cao lôi hoa sẽ dẫn cậu bé đi gặp mẹ ngay. Một tháng sau tốt không vấn đề gì. Tôi cũng rất muốn gặp Saga. nước sơn kiết động lau nước mắt. Lúc Saga được đưa đi đến nay đã 15 năm nàng chưa được gặp lại cậu bé. Cho dù nghe được tin tức của cậu bé cũng là do thủ hạ báo về. Có thể không tới một tháng Mà vài ngày sau ta sẽ mang Saga đến. Đúng rồi. Chêng đi phơ A Hình dáng của Saga ta có lưu trong miếng thủy tinh này. Nếu cô nhớ nó thì có thể cầm xem cho đỡ nhớ. Ta sẽ dẫn Saga đến đây càng sớm càng tốt. Cao lôi hoa nói. Cảm ơn. Cảm ơn rất nhiều bấy giờ Jennifer A. Sơn cảm động không nói lên lời. Trừ hai tiếng cảm ơn nàng không biết nói như thế nào cho tốt nữa. Nếu không có việc gì thì ta đi đây. Cao lôi hoa đứng lên cầm chặt lấy tấm bản đồ thiết kế hòn đảo của Jennifer A. Nước Sơn. Ừ, tôi giờ cũng không tiện tiện tiên sinh được thật có lỗi quá. Chen A nước sơn cười khổ nói: "Ồ, cao lôi hoa vẫy tay chào tạm biệt Chen A nước sơn rồi xoay người định rời khỏi hòn đảo. Đúng rồi. Cao lôi hoa đột nhiên ở phía sau Chen A nước sơn kêu lớn: "Tiên sinh cao lôi hoa này, ngươi có hay cá độ không cá độ? Cao lôi hoa quay đầu cười với Chen A nước sơn cái này hả? Ta chỉ biết một chút. Chỉ biết một chút. Jennifer A. nước Sơn sờ tráng tỏ vẻ khó xử, sau đó nàng lại cười nói ha ha. Một chút cũng tốt. Biết một chút có khi lại tốt hơn tay sỏi. Cao lôi hoa nghe nói thế liền biểu môi. Jennifer A. nước Sơn nói vậy là vì nàng không biết Cao lôi hoa ở thế giới kia là người Trung Quốc. Mà người Trung Quốc rất chú trọng lễ nghi giao tiếp cho nên người Trung Quốc cũng khá khiêm tốn khi ăn nói. Vì vậy khi Cao Lôi Hoa nói biết một chút thì cũng chưa hẳn là tay mơ tay sành tay sỏi ở đây. Thật ra nếu nói về khoảng cá độ, thì Cao Lôi Hoa có thể không thuộc vào hàng ngũ lão làng nhưng tuyệt đối không phải là một tay mơ biết một chút. Phải biết rằng Cao Lôi Hoa là một thành viên trong tổ hành động đặc biệt 13, một nơi bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Ở đó, Cao Lôi Hoa được giáo dục một cách toàn diện. Cao Lôi Hoa đã từng tập bắn súng, chế bom, gián điệp. Cả sát thủ cũng từng lượng qua. Trong đóng nhiệm vụ đó tất nhiên cũng lượng qua mấy cái sòng cá độ bài bạc. Cho nên cá độ với bài bạc cũng là một môn học của cao lôi hoa. Nhớ lại thì đã có một người nước ngoài nhận xét về cao lôi hoa. Nguyên văn lời nói của hắn là lão cao, người Trung Quốc các ngươi thật không trung thực. Toàn là giả lợn ăn thịt hổ. Ta gặp ai cũng thế. Mới đầu thì tên nào cũng nói tại hạ chỉ biết một chút thôi, một chút thôi. Kết thúc thì tên nào cũng tỏ vẻ các vị đã nhường, đã nhường. Đa tạ. Đa tạ. Thế đó, đa tạ cái con khỉ gì, đa tạ mà không chừa lại cho bọn ta một đồng kem dính túi. Vậy mà tên nào cũng thét biết một chút. Lúc đó Cao Lôi Hoa liền toát mồ hôi lạnh. Bởi vì hắn không ngờ sự khiêm tốn của mình lại khiến cho người nước ngoài nói là không trung thực. Cho nên cao lôi hoa vừa nghe chen ni phơ sân nhắc lại thì liền cười ha hả. Ha ha! Cao lôi hoa cười nói chen ni phơ sân nè. Cô hỏi ta có biết cá độ không để làm gì vậy hì hì? Cái này sau khi tiên sinh gặp tinh linh thần sẽ biết. Ánh mắt chen ni phơ sân nhìn cao lôi hoa cười nói chút người yêu tiên sinh. Tỉnh tâm sớm có thể nói chuyện được nha. Đan! Cao lôi hoa cười nói, bây giờ hắn đã biết cách chế tạo ra đảo không trung. Tuy nhiên dù biết cách chế tạo nhưng việc kiếm một hòn đảo có kích thước hao hao như quan minh đế đột. Hơn nữa chất lượng điều chất phải vững chắc không dễ chút nào. Cao lôi hoa đến lôi thần điện là buổi sáng, nhưng khi về thì thấy hoàng hôn ấm áp rồi. Vô tình nhớ lại một việc mà phơ A. sân nói khi sáng Cao lôi hoa khẽ lắc đầu rồi chào tạm biệt mấy lão già với đội thần vệ của lôi thần điện Sau đó sử dụng kinh công về nhà Bấy giờ ở trong nhà cũng vắng bóng tiếng mấy đứa nhỏ nhiều Cậu cả Saga thì đi làm giáo hoàng Thánh nữ biết lệ ti cũng đi theo sa ga cậu hai nguyệt sư thì đi làm thú hoàng. Tiểu hồ nữ hồ mị nhi tất nhiên đi theo nguyệt sư rồi. Giờ trong nhà cao lôi hoa chỉ còn lại cô chỉ cả nguyệt nhị bảo bảo, ru đôn mộng ti và kim toa nhi. Ta đã về đây. Lúc cao lôi hoa vừa nhìn thấy cảnh tượng trong nhà thì lập tức sửng sốt. Bởi vì trước mặt hắn... Tĩnh Tâm và mấy đứa nhỏ đang ngồi bên mâm cơm nhưng không ai đụng đũa. Ơ, Tĩnh Tâm thấy Cao Lôi Hoa về liền nở nụ cười nhẹ, sau đó chỉ chỉ ra hiệu Cao Lôi Hoa lại ngồi cạnh nàng. Cả nhà đều chờ ta sao? Cao Lôi Hoa hơi ngượng ngùng lại ngồi cạnh Tĩnh Tâm. "Vâng ba ạ." Bởi vì mẹ nói ba là trụ cột của gia đình mình, nên giờ cơm không thể thiếu ba. Cả nhà đều chờ ba về Ở một bên Nguyệt Nhĩ nói Trụ cột gia đình Bốn chữ đơn giản đó Lại như tiếng sấm trong lòng Cao Lôi Hoa Đúng vậy Hiện tại Cao Lôi Hoa là trụ cột Của gia đình này đừng nói nữa Ăn cơm đi a, mọi người Mau ăn đi Đừng để bị đói chứ Giờ Cao Lôi Hoa có thể nói gì Hắn giờ chỉ hận mình chân mình không dài hơn chút để về nhà sớm hơn. Nếu biết cả nhà đang chờ cơm mình. Tốc độ của hắn từ tiểu đảo trên không đó về nhà phải nhanh gấp ba lần. Bảo Bảo và Mộng Ti cười như được kẹo. Hai cô bé đói bụng lâu lắm rồi nhưng ngại mẹ tỉnh tâm nên không dám ăn. Đúng rồi. Ba nè ba có thời gian rảnh không đang ăn. Đột nhiên Nguyệt Nhị ngẫm đầu hỏi Hả? Con có chuyện gì sao Cao Lôi Hoa ngẫm đầu hỏi? Vâng Ba Nếu ba có thời gian rảnh có thể cùng con kiếm một con ma sủng cho con nha Nguyệt Nhị nhìn Cao Lôi Hoa lộ vẻ trời mong Lời nói của nàng đều ngắt quãng thành hai chữ một Bởi vì mấy hôm nay cô nàng cũng thấy Cao Lôi Hoa rất bận rộn Nên cũng rất lo cao lôi hoa không có thời gian rảnh rỗi giúp nàng bắt ma sủng bọn con đã là học sinh năm tư của Học viện Ma Pháp rồi. Mà theo truyền thống của Học viện thì bọn con đã có thể sở hữu một con ma sủng cho riêng mình rồi. Không chỉ Học viện Ma Mọ Thánh Bi Cơ mà toàn bộ Pháp Sư đều có thói quen này. Khi thực lực của một Pháp Sư đạt đến trình độ nào đó thì họ sẽ cân nhắc việc chọn một con ma thú làm sủng vật của mình. Dù sao, năng lực cận chiến của các ma Pháp Sư cũng có tiếng kém cỏi, Cho nên một con ma thú làm ma sủng rất là quan trọng đối với ma Pháp Sư. À, tất nhiên, tất nhiên là ba có thời gian rồi. Cao lôi hoa nở nụ cười. Chuyện gì chứ chuyện này dứt khoát hắn phải làm Mấy hôm nay cũng không có gì cho lắm Thôi thì bồi tiếp người nhà mai, ngày mai đi Mai ba con mình sẽ kiếm một con ma thú thật xịn ha Kỳ thật vừa nói đến ma sủng Thì ý nghĩ ban đầu của cao lôi hoa là cự long Tuy nhiên nghĩ đến Nguyệt Nhị là một cô gái thì kinh quá bỏ qua cự long thì trong đầu cao lôi hoa càng ngập hình ảnh mấy con siêu cấp ma thú. dù sao đến cấp bậc này của cao lôi hoa thì bắt đại một con siêu cấp ma thú chỉ là chuyện trở tay. chỉ có điều mặc dù siêu cấp ma thú ở thế giới này nhiều hơn một chút so với cường giả thánh cấp của loài người nhưng muốn kiếm một con ơn ý thì cũng không dễ chút nào. Thật tốt quá, cảm ơn ba nguyệt nhị mừng rỡ kêu lên. ha ha, ta là ba con mặt, nói cảm ơn làm gì thế nha đầu ngốc. Cao lôi hoa cười nói. Vậy ngày mai ba con mình sẽ đi phải không ba nguyệt nhị hương phấn hỏi. Nếu tốt thì sáng mai đi. Cao lôi hoa cười ha hả. Ở cạnh. Tỉnh tâm khẽ vẫy tay rồi chỉ chỉ vào mâm cơm ra hiệu cho hai ba con Cao Lôi Hoa và Nguyệt Nhị ăn cơm tối xong rồi tính tiếp. Biết rồi thưa mẹ Nguyệt Nhị lè lưỡi, sau đó vùi đầu vào bữa tối chiến đấu. Cao Lôi Hoa cũng cười ha hả rồi vùi đầu ăn, nói gì thì nói trên mâm cơm tỉnh tâm là lớn nhất. Cơm nước xong tỉnh tâm khẽ ôm ru phơ và kim toa nhi đang ngủ bên cạnh đi lên lầu cho bú sữa. Còn sự nghiệp rửa chén vinh quang thì dành cho đồng chí cao lôi hoa của chúng ta. Mộng ti với bảo bảo đã cai sữa nên đi theo sau lưng cao lôi hoa. Lại đây, lại đây nào? Bảo bảo, mộng ti, hôm nay ba sẽ bày cho hai đứa biết thế nào là rửa chén nhá. Cao lôi hoa mang hai đứa nhỏ đi vào phòng bếp. Giờ khắc này tại một nơi rất xa xôi. Thú thần đang cầm phủ, mà đứng cạnh hắn là một người đồ đen và một gã tai nhọn anh Tuấn. Trước mặt bọn họ là khoảng không mênh mông u, tối không bóng người. Hà hà hơi thở thể hiện sự mạnh mẽ của thú thần. Mà ở bên cạnh, gã tai nhọn cũng thở hỗn hển gấp bội. Hà hà thú thần cắn chặt răng nói không biết nữa. Nhưng lão cao trong lòng của ta là một nam nhân có tinh thần nghĩa khí rất cao. Đối với huynh đệ hắn sẽ không nói chuyện không tình nghĩa. Ta nếu gọi hắn tới giúp hắn nhất định sẽ đến. Ngươi nói gì mà hắn nhất định sẽ đến chứ? Ở cạnh áo đen hỏi theo quán tính. Ta sẽ nói với hắn, bảo vệ hòa bình của thế giới là cách nhiệm của mọi người. Việc này liên quan đến hòa bình của thế giới, lão cao nhất định sẽ đến. Thú thần thở hổn hển Ngay lập tức áo đen liền hoài nghi tên nam nhân hùng mạnh mà thú thần nói sẽ đến hay không. Nếu đổi là hắn thì vừa nghe mấy câu của thú thần xong, hơn nữa là không muốn đến rồi. Lại có phiền toái rồi, lần này lớn đây. Gã nam tử tai nhọn cắn răng nói mấy tên trời đánh không chết đó sẽ nhanh đến cửa nhà ta. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr 292 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fr Chương 292 độc giác thú Đâu chỉ là cửa nhà của ngươi. Tra lý cười khổ nhìn gã tê, ơ, y, y, nhọn. Gã nói nếu không nghĩ biện pháp ngăn cản mấy thứ đó thì cổng giữ nhà của chúng tôi cũng không giữ được lâu đâu. Cái đồ vật ghê tởm này sau khi dẫm đạp lên khu rừng tinh linh sẽ dẫm lên đế quốc thú nhân của tôi mất. Từ ánh mắt của thú thần có thể nhìn thấy, đó là mảng sơn biến. Trên mảnh đất hoang bí ẩn này xuất hiện bóng dáng người. Hệ ai tin mắt chút đều thấy một ít bóng đen đang nhúc nhích Là cương thi trên mảng sơn biến những bóng đen trên mảnh đất hoang đều là cương thi. Nhưng những cương thi này cũng không phải là cương thi bình thường. Nếu bình thường thì nói làm gì? Tùy tiện một trong ba người phun một ngụm nước miếng cũng giết sạch một đống chi tiết trước mặt bọn họ chính là những cương thi có trí tuệ, mà mỗi tên đều mang trên mình cổ oán niệm sâu sắc. Hơn nữa cấu tạo thân thể của chúng cũng rất đặc biệt. Bọn chúng đều là một loại vua thần sau khi chết không cam lòng sản sinh ra ma cùng nhân loại sau khi chết sản sinh ra vong linh có quan hệ. Chỉ có thể khẳng định là bọn chúng khi sống cũng không phải là thần. Ma phó người hầu của ma. Nhiều ma phó cùng xuất hiện như vậy, chẳng lẽ có tên ma phó nào của sơn? A Tê. Nâng phá vỡ phong ấn sao gã nam tử Tê. Ừ. Ừ. Ừ. Nhọn nhìn thần bí áo choàng bên cạnh. Tôi cũng không biết Áo đen cười khổ là ai phá vỡ phong ấm cũng được, nhưng ngàn vạn lần đừng là tên kia. Đúng rồi, thú thần, vong linh nữ thần đâu? Áo đen quay đầu nói với thú thần đối phó với ma phó thì vong linh nữ thần có nhiều biện pháp hơn đó. Tôi cũng không biết, tôi không liên lạc được với cô ấy. Mấy ngày nay loạn quá. Thú thần hít một hơi dài nói. Mấy ngày nay hắn dùng thần niệm vẫn không liên lạc được với vong linh nữ thần. Ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì. Thú thần nắm chặt phủ nhìn bất tử bất diệt ma phó phía trước. Nhất thời. Một cảm giác vô lực từ lúc sinh ra tới giờ làm hắn hạ phủ xuống. Lấy thực lực nhị trọng lĩnh vực của hắn cũng vượt qua không ít tam trọng lĩnh vực của mấy tên khác. Nhưng mà đối mặt với vô số cương thi màu đen trước mặt làm thần thú có một cảm giác bất lực. Mấy tên cương thi này ngoài cái bất tử ra thì không có gì đáng sợ. Mà đáng sợ chính là tên đứng sau điều khiển đóng cương thi này. ma phó của Sơn A.T.E.I.N. cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là gã nam nhân kia. Cao Huynh Đệ ạ. Dù sao thì ngươi cũng phải tới đó nha cha lý ông thầm niệm Chỉ có điều đại ca cao lôi hoa của chúng tôi lúc này đang ở đâu Làm gì À đúng rồi Lúc này hắn đang mang bảo bảo và mộng ti đi rửa chén Về phần bức thư của thú thần À vận quá nên cao lôi hoa cũng không biết mình để đâu mất tiêu rồi Đúng rồi Nguyệt nhị này Cao lôi hoa mang hai đứa nhỏ đứng trước phòng bếp xoay đầu nói với Nguyệt nhị Nguyệt nhị nè. Con thử về nghỉ trước xem con ma thú nào con ưng ý nhé. Nghỉ xong thì nói cho ba. Như vậy ngày mai mình đỡ phải đi tìm. Vâng thư ba. Nguyệt nhị mưng rỡ nói. Ha ha. Đúng rồi. Con phải nhớ rõ không phải ma thú cao dai trở lên thì chúng tôi không cần ở phía sau. Cao lôi hoa nói vọng lên. Là ma sủng của con gái cao lôi hoa thì tất nhiên không thể dõm hơn so với người tôi được. Cho dù không phải là siêu cấp thì ít ra cũng phải là cao dai. Vâng, con nhớ rồi Nguyệt Nhị Hưng phấn kêu to. Tuy Nguyệt Nhị trưởng thành sớm. Nhưng dù sao cô nàng vẫn là một đứa nhỏ. Tất nhiên nàng hy vọng ma thú của mình càng mạnh càng tốt rồi.